ứng của đề thiện thượng lại khoa trương như vậy nhất thời có chút không biết làm sao doãn tử trương lạnh nhạt nói nghe thấy đạo có trước có sau đại sư vinh cần gì chấp nhất chút ít thời gian nho nhỏ này đây đề thiện thượng nhe răng trợn mắt nói để nói cũng thật nhẹ nhàng có điều rất nhanh hắn liền cười lên ha ha nhảy chồm lên vỗ bà vai doãn tử trương nhìn có chút hà hê nói tiểu tứ có cảm thấy áp lực rất lớn hay không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 Thậm chí cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn cũng khó có thể với tới được. Ông cứ như vậy đứng trước mặt nàng, cũng không tự chủ được cảm thấy trột giá hít thở không thông. Chu chu con, ách, kết anh rồi. Chỉ quyền lưỡng lự do dự hồi lâu mới hỏi. Vâng, sư phụ, ngày đó sau lại xảy ra chuyện gì? Sao ngài lại chạy trốn được? Chu chu nước mắt lưng chồng dùng sức ngật đầu.